truyện hôn tình khóa trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đào mai truyện được phát trên youtube đào mai chương một ngày hai tháng một lên án lôi tướng vũ nhìn thẳng vào mắt cô ta nhướng mày cười nói cổ dương chứ ai tao thế sao lại ma quên như vậy Kiều chí ảnh rúng động toàn thân bốn quýnh dậy dụa thoát ra khỏi vòng ôm của lôi tuấn vũ, nhưng không chống nổi sức mạnh của hắn Vũ, anh sao thế anh định làm gì em không muốn nhìn thấy hắn Vũ, anh có biết em Kiều chí ảnh lòng giả rối bời hắn định làm gì chẳng lẽ mọi lớp ngụy trang giả dối của cô đã bị hắn nhìn thấu hết rồi hay sao rõ ràng biết cô không muốn gặp lại cổ dương nhưng lại cứ lôi kéo cô đi đối mặt với hắn. Thôi tướng vũ, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hôm nay, đưa cô đi tham gia dự tiệc rượu này, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Cô không phải hoạn loạn vì sắp đụng mặt với cổ dương, mà cô lo sợ lôi tướng vũ đã biết hết chân tướng của sự việc. Kêu chí ảnh nhất thời rung rẩy chân tay. Cô không dám dễ dụ quá mạnh, sợ làm người xung quanh chú ý đến, tốn dĩ hai người bọn họ đã quá đủ nổi bật rồi tôi rành thấp giọng xuống trao đổi với Lôi Tống Vũ Lôi Tống Vũ đột nhiên cao giọng nói sang sảng: đừng quá căng thẳng em yêu tôi chỉ muốn thay em nói cho hắn biết em là người đàn bà của ai ánh mắt sắc nhọn lại thêm nụ cười quái ác càng làm cho Kiều Chi Ảnh thêm hoảng hốt những người tham gia tiệc rượu cũng đang nói chuyện với nhau lúc này cũng có vài người hiếu kỳ Nhìn về phía bọn họ, mọi người tò mò nhìn lôi tuấn vũ và người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh hắn. Kiều chi ảnh bị lôi tuấn vũ, loài kéo đi đến sau lưng cổ dương. Cổ, lâu rồi không gặp. Lôi tuấn vũ giọng nói công lớn, nhưng rất khí khái, cổ dương nghe thấy lập tức ngoan quát lại. Nhìn thấy dáng vẻ hắn, đang ôm ấp kiều chi ảnh, cổ dương nha mắt lại, lập tức cười khảy. Đã lâu không gặp. Lời tuấn vũ nhìn chầm chầm cổ dương thật lâu, cố ý tạo ra không khí dương cung bạc kiếm, ai cũng có thể nhìn ra được sự căng thẳng giữa hai người. Sau đó, lôi tuấn vũ tiếp lời, sao nào nhìn thấy người tình cũ, không hỏi thăm một câu à. Người tình cũ, như người ở xung quanh, khẽ xì xào to nhỏ. Người đàn bà bên cạnh lôi tổng, là người tình cũ của cổ tổng sao? Cô ta là ai? Đây là tình huống gì? một vài phóng viên lén lén đưa ống kính, máy camera nhằm vào ba người họ. vài phóng viên khác thì lén chụp ảnh từ nơi họ ẩn mình. Vũ, anh, kỳ chiếc ảnh đột nhiên bắt giác ra mộng tia lạnh ý. anh, anh có ý gì? cô ta cảnh giác nhìn chầm chầm lôi tướng Vũ. lúc này mới phát hiện ra ánh mắt lôi tướng Vũ nhìn cô hiện giờ có sự kinh miệt đột bợ. chẳng lẽ hôm nay anh đưa cô đến đây? Tham gia tiệc rượu không phải là để cho cô một danh phận mà là có mục đích khác sao. Người đàn bà này, tôi muốn biết trong mắt em, tôi và cổ, phân lượng của ai nặng hơn một ít. Lôi tung vũ lúc này, buông Kiều Chi Ảnh ra, hai tay đúng túi quần bộ dáng xem kịch vui. Em không biết anh đang nói cái gì. Kiều Chi Ảnh cố gắng trấn tình lại, cô đang suy nghĩ đối sát. Nói như vậy. Lôi Tướng Vũ đã biết mối quan hệ của cô và cổ dương sao. Như vậy bước tiếp theo, hắn muốn làm gì, cô phải ứng phó ra sao đây? Cổ, người đàn bà của tôi nói, buổi tối của năm năm về trước, không, ông với cô ta. Lôi Tướng Vũ cố ý kéo dài giọng, nhìn cổ dương. Đủ rồi, Lôi Tướng Vũ, kìa chiếc ảnh đột nhiên kêu lên, anh đang muốn làm nhục em, có phải không? Lôi tướng vũ lập tức nở nụ cười Người đàn bà này Tôi chỉ muốn thay em báo thù thôi Sao nào? Nhìn thấy người đàn ông Đã cứng bức em 5 năm về trước Em không có một chút hận ý nào sao? Kỳ chi ảnh đột nhiên Nhận ra được sự vũ nhục Của lôi tướng vũ Hắn căn bản là không tin Vào lời nói dối của cô Hắn hôm nay là muốn công cáo toàn thiên hạ Sự văn bội của cô sao Đồng thời Đối với huynh đệ của mình Hắn cũng không lưu lại một chút tình cảm nào. Hắn mừng lời nói dối của cô để cáo chiếu thiên hạ. Vinh đệ của hắn đã cưỡng bớt người đàn bà của hắn. Một thằng đã ném trúng hai con chim. Cổ dương mặt không chút biểu cảm nào nhìn kiều chi ảnh. Cô ta có thể nói ra lời nói dối như vậy. Hắn không có chút nào kinh ngạc. kiều chi ảnh là loại đàn bà gì? Hắn vô cùng rõ ràng. Cô ta là người không muốn chịu thua. Năm năm trước, Nếu không phải vì cô ta quá súc ruột Không đợi được nữa Thì cô ta sẽ không câu giận hắn Năm năm sau Nếu không phải cô ta quá thất vọng Thì cũng không trở về lần nữa Lúc này cổ dương lại thấy Kỳ chi ảnh có chút đáng thương hại Cô ta cho rằng Mình có thể đùa bỡn đàn ông Trong lòng bàn tay Nhưng cuối cùng Người bị thương không phải là cô ta hay sao Từ lúc cô ta quyết định bỏ rơi hắn Để trở lại bên cạnh lôi tướng vũ thì hắn đã dự đoán sẽ có ngày này rồi cô ta sẽ thương tích để mình đứng đây để lôi tướng Vũ tha hồ nhục mà. nhưng lúc này hắn cũng không muốn giải cứu cho cô ta cho dù hắn có chút thương tí cô ta thì lúc này đối với cô ta hắn chỉ còn lại là sự thông cảm mà thôi Vũ không cần phải làm vậy đâu dù sao cô ấy cũng là người đàn bà cậu đã từng yêu tổ dương thở dài nói ra lời nói mình vẫn luôn muốn nói cho dù kỳ chi ảnh không còn là người phụ nữ trong lòng bọn hắn nữa nhưng dù sao bọn họ cũng đều đã từng yêu cô ta tình yêu này sao có thể nói biến mất là sẽ biến mất hoàn toàn đây hắn không để ý đến việc loại tướng vũ công kích hắn đối với hắn mà nói loại tin tức ngoài lề này không có ảnh hưởng gì lớn cả chỉ làm cho sự chú ý của cổ thị càng tăng mà thôi yêu ha ha ha ha Tôi sẽ yêu một người đàn bà, có chồng khắp thiên hạ vậy sao? Thật là đáng cười. Yêu tiểu thư, tôi nghĩ cô tính toán nhầm rồi. Vợ của lôi tướng vụ tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lãnh thị, lãnh tự tình. Là thanh mai trúc mã của tôi, là người vợ hợp pháp của tôi. Còn cô, có chẳng qua là một đôi giày rách mà tôi đã từng đi mà thôi. Ha ha, muốn bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng sao? năm năm trước không có khả năng ngày hôm nay của năm năm sau càng không có khả năng ha ha ha ha tiếng cười cuồng ngạo của lôi tướng vũ vang lên khắp đại sảnh tôi còn muốn nói cho cô biết tôi hôm nay ở tại chỗ này tuyên bố rõ nếu cả đàn ông nào còn dám tiếp nhận thứ đồ mà lôi tướng vũ tôi đã vứt bỏ vậy tôi sẽ khiến cho người đó chết không có chỗ chôn đám phóng viên xung quanh rút cuộn không cầm chế nổi nữa, nữa. Họ xông tới bên cạnh ba người lôi tuấn vũ, không ngừng chụp ảnh lia lịa, chỉ sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng đặc sắc nào đó thôi. Lôi tuấn vũ lời nói thầm phần uy hiếp, có lẽ lời này là nói cho cổ dương nghe, nhưng kiều chi ảnh biết, lời này là nói cho khắp thiên hạ nghe. Từ hôm nay trở đi, sẽ không có người nào dám tiếp nhận kiều chi ảnh cô ta nữa. Cô ta chính là, có bay lên được ngọn cây thì cũng không thể làm phần hoàng được nữa. Lôi tướng vũ Anh đừng quá đáng, tôi có chồng khắp thiên hạ sao, là ai nói tôi là nữ thần, không có tôi thì không thể sống được. Tôi chỉ muốn một danh phận thôi, lẽ nào là tôi sai hay sao? Lần đầu tiên đẹp đẽ nhất của tôi đã dâng hiến cho anh, anh lại đối xử với tôi thế nào? Anh nói sẽ cưới tôi, vậy tại sao lại cưới con bé lạnh tự tình kia? Anh coi tôi là cái gì? Kỳ kỳ ảnh đột nhiên rút hết những lời nói trong đáy lòng ra lên án, cô ta bất chấp rồi. khóa trụ tim em chương 139, ngày 27 tháng 1, tin tức yêu sách kiều Chi ảnh không ngờ lôi tướng phủ đã sớm có âm mưu hắn cân bản và không muốn chừa một con đường sống cho cô ta nữa đối với lôi tướng phủ cô ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn lên án hắn dựa vào cái gì mà dám nói độc địa như vậy cô ta đã làm sai gì nào cỏ dương nghe thấy từ lần đầu tiên nhạy cảm kia âm thanh chói tai kia lời tướng vũ là lần đầu tiên vậy hắn thì sao sự rung động mà lần đầu tiên mang lại cho hắn đã hoàn toàn biến mất trong tiếng tru tréo điên cuồng kia của cô ta rồi tiểu ảnh em bảo là em dân hiến lần đầu tiên của em cho lời tướng vũ sao giọng nói muốn xác thực của cổ dương ha ha ha đúng vậy đúng vậy là tôi đã lừa anh không ngờ Anh lại dễ dàng tin lời tôi như vậy. Nhưng anh là thằng khốn chết tiệt. Anh đã đưa tôi đi, thì tại sao không cưới tôi? 5 năm 5 năm, năm năm trời, chỉ là một cuộc công nhân thôi. Đối với các anh mà nói, thì lẽ nào lại khó khăn đến vậy sao? Các anh, người nào người nấy, đều coi tôi như con khỉ làm xiếc, có phải không? Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì? Tôi là đàn bà, tôi muốn một cuộc công nhân, chẳng lẽ là sai sao? Sai rồi sao? Tiếng cào rú điên cuồng của Kiều Chi Ảnh vang vọng xung quanh họ vô cùng bén nhọn giống như là mảnh thị tinh vỡ rơi đầy mặt đất cứa nát cái tim ra thành vạn mảnh lôi Tướng Vũ giọng nói tràn đầy châm biếm Cô không sai là tôi sai Đáng lẽ sau khi tôi thượng lên cô xong thì phải viết tên tôi lên đó để làm cho người khác hiểu lầm a, lôi Tướng Vũ thằng cống nạn nhà anh Kiều chi ảnh gương bóng phút ra, lao đến trước mặt lôi tướng vũ. Định bụng cào nát mặt hắn, nhưng lại bị lôi tướng vũ tàn nhẫn đẩy ngã xuống đất. Cổ dương không thể nhìn tiếp được nữa. Hắn dư tay ra, ngăn lôi tướng vũ lại. Vũ, hà tất phải làm khó một người đàn bà. Lôi tướng vũ nhấn mày chăm chọc. Sao, đau lòng hả? Cổ dương thở dài nói. Vũ, kỳ thật tiểu ảnh không sai. Sai là bọn mình không hiểu được trái tim của phụ nữ Hắn kỳ thật cho tới hôm nay Mới biết được tại sao kỳ Chi Ảnh bỏ rơi hắn Để đi tìm lôi tướng vũ Tại sao Sau khi kỳ Chi Ảnh đi theo hắn Còn muốn đi câu rù vàng kỳ thật chính là như cô ta hôm nay nói Chẳng qua Cô ta muốn một cuộc công nhân thôi Đàn bà muốn một địa vị Có gì sai đâu thế nào cô ta nguyện ý làm người có chồng khắp thiên hạ hay sao thật nực cười nhưng lúc này hắn lại càng không quay đầu lại được nếu như một tuần trước hắn gặp phải trường hợp này thì hắn sẽ nói hiểu ảnh anh có thể cho em một cuộc hôn nhân theo anh đi bởi vì hắn từng yêu cô ta bởi vì hắn thương hại cô ta bởi vì hắn thông cảm cho cô ta nhưng lúc này hắn không thể làm vậy bởi vì hắn đã có trách nhiệm mới cô gái tên Táp Bối Nhi đó. Hôm nay Phúc Dĩ không muốn tham gia tiệc rượu này. Nếu không phải có người nói với hắn rằng Lôi Tướng Vũ có chuyện cần thân lượng thì hắn đã ở nhà bồi tiếp cô gái kia rồi. Mà bởi kịch náo nhiệt ngày hôm nay đã làm hắn càng nhận thức sâu sắc về người con gái kia. Hắn thậm chí có một loại kích động muốn lập tức quay về cầu hôn người con gái đó. Lôi Tướng Vũ cười chảy hắn không giỡn hơi mà đi thông cảm với một con đàn bà phản bội mình như vậy. Cổ dương ngồi sộm xuống, nhìn kiểu chi ảnh đang lăn lộn trên mặt đất. Cô ta sớm đã, không còn tỏa sáng nữa. Năm năm nay, hắn sớm quen với biểu hiện thần kinh này của cô ta rồi. Mà hắn luôn thông cảm, tha thứ, cho những lần gây sự vô lý của cô ta. Lại thở dài một hơi, cổ dương tiến lên, định dơ tay ra đỡ kiểu chi ảnh đứng dậy. Lại bị cô ta hung dữ hất văng tay đi. Đánh ra, không cần ngươi giả bộ hảo tâm. Ngươi cũng đang nhìn ta chế dịu phải không? Các ngươi đều là ma quỷ. Kiều chi ảnh hát lên chói tai, âm lượng decibel cơ hồ đạt đến mức độ cao nhất. Hoàn toàn không còn hình tượng mỹ nữ nữa. Bộ lễ phục màu đen dưới sự dạy dụa của cô ta giống như một mụ yêu ma quỷ quái đang kêu gào. Tiểu ảnh, em bình tĩnh lại đi. Cổ dương định làm cho cô ta trấn tĩnh lại một chút. Cô ta càng như vậy kì càng hợp với ý đồ của Lôi Tuấn Vũ, các phóng viên xung quanh đã sớm ghi lại hình ảnh của cô ta, lại thêm lời cảnh cáo của Lôi Tuấn Vũ. thì làm gì có người đàn ông nào dám tiếp nhận cô ta nữa. trừ Phi anh ta không muốn sống. Ha ha ha, bình tĩnh, ngươi nói nghe dễ nhỉ? Lôi Tuấn Vũ cổ dương, giỏi, các ngươi giỏi lắm. Ha ha ha. Đề Chi ảnh đột nhiên ngoay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ, hưng phấn nói. Ngươi nói vợ của ngươi tên là gì, lành tử tình đúng không? Ta nói cho nhà ngươi biết, đàn ông mà kỳ chi ảnh ta không chiếm được, thì đừng hồng có ai chiếm được. Ngươi không ngại thì thử tìm coi, xem người vợ đáng thân kia của ngươi đang ở chỗ nào. Ha ha ha, kỳ chi ảnh cười như điên dại, thần tình có chút điên cuồng. lôi Tống Vũ thần kinh căng thẳng, tim giật cóc, cô ta nói vậy có ý gì đây? mấy ngày nay không gọi được cho lạnh Tử Tình lẽ nào rồi tướng Vũ không nhìn được nhè mắt lại hung hăng tiến lên trước một bước nắm lấy cánh tay cô ta Tử Tình làm sao cô nói vậy là có ý gì ha ha ha ai ơi loài tướng Vũ anh căng thẳng vậy làm gì nhỉ anh không phải nói bọn anh chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi sao không phải anh nói là anh đang làm thủ tục ly hôn hay sao sao nào anh chưa nói ra Có phải sợ lôi lõi da biết được hay không? Ha ha ha, sao? Anh sợ nếu cô vợ đó không trở lại, thì không ai phối hợp với anh để đóng kịch nữa. Có phải vậy không? Lời nói chăm chọc của Kiều Chi Ảnh liên tiếp bắn ra như súng liên thanh. Lời vừa nói ra, xung quanh nhất thời bàn tán xôn xao. Sao lại vậy? Lôi tướng vũ đến hôn là hợp đồng hôn nhân sao? Không phải đăng ký sao? Là giả sao? Định ly hôn sao? nhất thời, tiếng bàn tán xì xào từ bốn phương tám hướng ào đến. Chó cùng đức dậu, lôi tuấn vũ không lấy làm lạ khi kỳ chi ảnh nói ra những lời này. Nhưng hắn không có lòng dạ nào mà nghĩ đến những chuyện đó. Hắn lúc này chỉ đang lo lắng lệnh tử tình. Có phải đang gặp nguy hiểm không? Kỳ chi ảnh vùng dậy, chụp lấy tay của một công viên đang chụp ảnh, thần bí nói Tôi có một tin tức động trời muốn nói cho mọi người biết không biết các vị có hứng thú không. Lôi Tướng Vũ đột nhiên có một dự cảm mơ hồ. Mụ đàn bà chết tiệt này. Hắn chọc lấy cánh tay của Kiều Chi Ảnh kéo cô đi ra ngoài. Mấy phóng viên nhốm nháo vây quanh họ. Bọn họ cái khó ló cái côn, nhau nhau vừa đuổi theo bước bộ của Lôi Tướng Vũ vừa hỏi. Thôi tổng, xin hỏi hợp đồng hôn nhân mà Kiều Tử Thư nhắc đến là chuyện gì vậy à? Ngài và vợ ngài có thật là hợp đồng hôn nhân không? hai người đã thỏa thuận những gì. Lôi tổng, ngài thật sự định ly hôn sao? Lôi tổng, xin hỏi, quy nhân lệnh tư tình của ngài đang ở đâu à? Câu hỏi bắn ra như súng liên thanh từ trong miệng đám phóng viên, có hồ muốn nhấn chìm hai người hắn. Lôi tướng phủ không có lòng dạ nào trả lời bất ngân kỳ câu hỏi nào của họ. Anh tướng chặn lấy cánh tay kì dị ảnh và lúc cô đang định mở mồm yêu sách gì đó thì tiện tai bịt luôn miệng cô ta lại không thèm để ý cô ta dãy dùa thế nào kéo cô ta đột phá vòng vây ném cô ta vào trong xe giống như bay rời đi